ta hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Đừng vẫn đợi chờ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả định đứng nép vào khóm hoa giấy sát bức tường cạnh bên hông quán cà phê mắt đăm đăm nhìn ra đầu ngõ nắng buổi sáng đã vượt khỏi ngọn cây bên kia đường chiếu từng vệt dài trên con lọ bụi bốc mờ mờ theo từng bước chân bộ hành qua lại chàng xót ruột thở dài đảo mắt ngó quanh mấy ngón tay lơ đễng gõ nhịp trên ghi đông chiếc xe đạp cũ kỹ mà chàng mới xin được của một người bạn định vén tay áo nhìn đồng hồ rồi lại trông ra đầu hẻm bình thường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 Trâm gặp đầu đi đã, bằng lòng cho tôi gặp ngày mai thì tôi mới đi. Trâm bực mình vì thái độ gan góc của định, nhưng không biết xử trí thế nào, đành phải miễn cưỡng gặp đầu, để thoát khỏi cảnh bối rối mà đời nàng chưa bao giờ gặp phải. Định mừng rỡ dặn thêm, tôi sẽ đón Trâm ở đây, nhớ dùm tôi là cũng giờ này. Dứt câu, chàng dướng người đạp xe lao ra đầu ngõ. Trâm thở phào dạo bước nhanh hơn, ngược chiều với định, Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai bên con hẻm Xem có ai áp đặt nàng Và định vừa nói chuyện với nhau hay không Rồi nàng yên tâm Đi sát vào dạng cây bên đường Đầu hơi cúi xuống Bước những bước nặng trĩu Vì tâm trí bị giàn co Bởi mấy câu nói tám bạo Đình vừa khổ lộ với nàng Về phần định Ra gần tới đầu ngõ Chàng bỗng đổi ý dừng lại, Chàng ngồi hết trên yên xe Chống một chân xuống đất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 Nơi mà nàng sẽ tìm vui suốt đời trong những việc làm nhỏ bé Hiên đầy ý nghĩa như những món quà dâng linh thiên chúa Tâm hồn nàng thanh khiết như không khí tinh mơ buổi ban mai Trong vườn hoa ngũ sắc dưới chân tượng mẹ Maria cao vút Đứng sừng sững giữa sân tu viện Nơi mà nàng thường vẫn nghiêm cẩn đứng chắp tay Ngước nhìn lê để cầu xin cho mình đi chọn con đường đạo hạnh Nhưng rồi mộng ước giản dị ấy bóng bị cắt ngang như dòng suối nhỏ đang chảy êm bóng bị một khúc cây đổ ngang chặn lối ngày mất miền Nam trâm mới 16 tuổi cánh cửa nhà tu ngàn đời khép kín bây giờ vẫn phải mở tung ra trong cuộc đổi đời khắc nghiệt thời khóa biểu thường nhật giấc ăn giấc ngủ buổi học bài lúc cầu kinh hoàn toàn bị xáo trộn nữ tu có người bị dao động mạnh hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy phải gạt nước mắt bỏ về trần nhà dòng chỉ còn lại vài chục người bền chí quây quần bên nhau, mang máng lo âu không biết tương lai sẽ ra thế nào. Mẹ bề trên bàn với các sư nên lập tổ hợp dệt chiếu để tránh bước phiền hà của thế tục. Các nhà xe thuộc chức từ nay sẽ biến thành chỗ lao động tập thể, đồng thời là kho chứa vật liệu cho tổ hợp. Trâm còn trẻ nên thường đảm nhận công việc đi lấy cối về cho tổ và khi chiếu dệt xong. Thì chính nàng lại cuộn thành từng bó Mang giao cho cửa hàng Khu vườn mênh mông của tu viện Vốn quanh năm chỉ trồng đủ các loại hoa Để hằng ngày khách vào cắm trên bàn thờ Bây giờ cũng được đào sới Đánh luống trồng lan Và vài loại hoa màu phụ Vừa để góp vào khẩu phần lương thực Ít ỏi hằng ngày của nhà dòng Vừa để các nữ tu Có dịp học tập lao động Cho phù hợp với đời sống văn minh mới bốn tháng sau ngày mất miền Nam, người ta đem đến cho tu viện một đứa bé mới chập chững biết đi, vì bố nó lên đường cải tạo. Hôm ấy chỉ có mình Trâm đang ngồi dệt chiếu. người đàn bà bế đứa bé đến, bước thẳng vào chào Trâm, đặt đứa bé ngồi trên đống cói và ngỏ lời ngăn nhịn. Thưa gì, thưa gì, ở xong tôi có đứa nhỏ một cô, không có ai thân thích hết tôi tới đây nhờ nhà dòng làm phước nuôi dưỡng. Trâm ngừng tay ngẩn lên, ngạc nhiên hỏi. Thưa bà, bố mẹ nó đâu rồi? Người đàn bà cầm cái nón lá quạt phành phạch và phân trần. Ba nó đi cải tạo, còn má nó nghe nói đi ngoài quốc từ hôm 28 tháng 4. Nhà không có còn ai hết, tội nghiệp lắm. Trâm xúc động đứng dậy nói. Việc này tôi phải chỉnh lại với mẹ bờ trên. Bà ngồi tạm đây. Để tôi chạy đến văn phòng Trong đi một lúc rồi trở lại dẫn theo vài nữ tu lớn tuổi hơn và sơ giám đốc Người đàn bà vội buông nón đứng bật dậy kính cẩn chào. Sơ giám đốc hỏi Bà muốn nhờ thu viện nuôi đứa bé này à? Người đàn bà gật đầu giải thích Thì, Thưa dì, hai tháng trước ba nó mang sang gửi cho con Dì nghe con cáo nói là đi cải tạo chỉ có 10 ngày nên con mới nhận lời Bây giờ đã mấy tháng rồi, nhà con thì ít người quá, lại đang túng thiếu, ai cũng víu con là đem lại đi nhờ các gì làm phước mưa dầm. Mọi người cũng im lặng mấy giây như đang suy nghĩ về tình cảnh đáng thương của đứa trẻ. Rồi sư bề trên hỏi, "Bà có biết cháu bé đã rửa tội chưa?" Người đàn bà lắc đầu. "Dạ thưa, con đoán là chưa, vì bà má nó theo đạo Phật." một nữ tu chen vào. con trai hay con gái hả bà? người đàn bà quay nhìn đứa bé và đáp. chị thư con gái, nó tên là hiền. mẹ bề trên đưa mắt nhìn đám nữ tu đứng chung quanh ngầm hỏi ý kiến vì chuyện này chưa từng xảy ra với nhà dòng bao giờ tất cả đều im lặng không ai nói lời nào mặc dầu trong lòng ai cũng như ai đều đồng ý là chẳng nên khước từ một đứa trẻ mồ côi. Dù rằng đây không phải là một nhiệm vụ của tu viện Dường như đoán được Mối ưu tư của mẹ về trên Trâm tiến lại Bế đứa bé lên rồi lại đặt ngay xuống Và hỏi Hồ khẩu Hồ khẩu nó ở đâu thưa ba Người đàn ba áo đầu phân bua Nó chỉ có hồ khẩu Từ hôm bố nó đi cải tạo Nó vẫn ở với con Nhưng con tưởng là chỉ 10 hôm thì ông ấy về Thành ra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 thôi. Bà để để cho chúng tôi. Nếu bà có liên lạc được với bố nó thì cho ông ấy biết là chúng tôi nuôi để khi ông ấy về thì đến mình nhận lại. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Tâm. Người đàn bà hai ba lần cảm ơn rồi cầm nón bước nhanh ra cửa. Từ đó, đã hiền được giang cho Tâm tu viện Đa Đoan công việc, đạo và đời. Mọi nữ tu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 mỗi ngày một giờ vào buổi chiều khi chăm thực tập riêng cầm trên nhà nguyện bé hiền cũng leo lên ngồi ngay ngắn bên cạnh lắng tai nghe dần ra chăm trở nên gắn bó với nó như tình chỉ em những khi nó đau ốm quấy quả nàng lo âu chăm sóc những lúc hồn nhiên nô dấn nàng vui lây cái vui của trẻ thơ và cứ như thế kéo dài liên tục suốt 3 năm tôi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 Nhìn mới tiếc một cái gì quý giá đang đánh mất Chàng thường ngồi thừa một mình Suy nghĩ vu vơ Thương cho một người con gái dịu hiền và nhan sắc Sao lại chọn con đường xa lánh thế tục Sự sắp xa ấy chính định cũng biết là vô lý Bởi chàng từ lâu Vốn hay có thật tội nghiệp Những người thật sự không cần chàng phải tội nghiệp Tu hành là con đường hạnh phúc Mà châm đã tự chọn lựa Tại sao chàng lại có ý nghĩ phân ưu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 thình cũng có ý muốn gặp chàng, cho nên mới giả vờ mượn cớ đến thăm con chàng cho đỡ ngượng mà thôi. nghĩ thế, có lần chàng đã bảo dạn theo con ra gặp trâm và gợi chuyện. tôi không biết nói sao để cảm ơn sơ ba năm qua. trâm lắc lời, thưa ông, ông vẫn cho cháu đọc kinh buổi tối đấy chứ ạ? định cười. <cười> Thím nó còn nhắc tôi phải đọc kinh trước khi đi ngủ. Nó bảo là Sư Ananda dạy thế, nhưng mà tôi có thuộc kinh đâu mà đọc. Châm nghiêm nghị nói: "Ông cứ đọc chiếc cháo hiền mà đọc." Con bé hướng nhìn định và chen vào: "Con dạy bố đọc kinh bố nhé." Định bật cười vừa hỏi châm: "Thưa tên sư là Ananda?" "Vâng, sư ông"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 nếu lá thư lọt vào tay chính quyền địa phương hoặc những kẻ xấu miệng ưa báo cáo để lập công nhưng định chẳng còn lựa chọn nào khác chàng gấp mảnh giấy làm bốn nhét vào túi áo rồi hôm sau đạp xe ra đứng chờ ở con hẻm mà chàng biết chắc sáng nào trâm cũng vắng chiếu đi ngang trên đường đến cửa hàng quả nhiên hôm ấy vừa thấy bóng trâm định vội phóng xe theo đưa bức thư và nói Sơ Anna Tôi gửi gì? sơ lá thư Sơ đọc ngay đi Đừng mang về tu viện ừ. Sơ tái mặt Kinh hãi kêu lên Sơ sư ngài Đại tôi Ông liều lĩnh quá Định vẫn dè dề, dề xe bên cạnh Tha thiết phân trần Không không Sơ hiểu lầm rồi Chuyện này quan trọng lắm Sơ cứ đọc đi Tôi không có biết gì xúc phạm đến sơ đâu trầm cúi đầu bước mau hơn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 Rồi định dớn người đạp xe bỏ đi. Trâm đứng khựng lại tim đập mạnh như muốn vỡ tung lòng ngực. Nàng nhìn theo cái dáng gầy vò của định, vừa bực mình vừa thương hạ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, giật vội lá thư nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng tầng ngần muốn xé bỏ ngay, nhưng lại không đủ can đảm, vội nhét vào cái túi áo cánh và bước nhanh đến địa điểm giao hàng.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 Điều này quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của một nữ tu đứng đắn như nàng. Tuy vậy, trong vẫn không đủ nghị lực vứt lá thư đi và bởi vậy, nàng càng khổ sở vì sự dằn co trong trí. Ngày chưa mất nước, lúc nàng mới 16 tuổi, đang học lớp 10 sư thánh mẫu, mùa hè về nghỉ tại nhà cũng có gã thanh niên hàng xóm dúi cho nàng lá thư tỏ tình, khiến nàng bỏ tu viện ra đời để khỏi phí uổng tuổi xuân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 Nhưng cứ phập phòng lo sợ Nhưng cuối cùng lại nhét vào tối đang đứng trần ngần một lúc rồi thay áo dòng Và lên nhà nguyện đọc kích Nàng quỷ ở hàng ghế thật cao Ngay sát bàn thờ. Không gian mờ tối Chỉ có ngọn đèn dầu hiêu hát Tỏa ánh sáng Nhạc nhòa dưới chân tượng chúa chị nạn Châm nhìn quanh Không thấy ai Vì giờ này mọi người đang lao động dưới nhà ăn tập thể Châm run run lôi lá thư Từ túi áo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 nàng lại hoang mang vì đề nghị vượt biên quá đột ngột của định ra nước ngoài là niềm mơ ước chung của mọi người nhất là ở thời kỳ quá khắc khe này nhưng bỏ tu viện để đi cùng với một người đàn ông xa lạ điều ấy tội lỗi quá dù rằng đến giờ này tâm hoàn toàn tin chắc định không có tà ý mà chỉ vì muốn trả ơn nàng như định đã biết rất rõ trong lá thư nàng vừa đọc trong khoảnh khắc châm thiết cuộc đời thầm lặng và căng chịu của nàng hôm nay vừa chợt bước sang một khúc rẽ mới chỉ vì lá thư mười dòng của định mà nàng không đủ can đảm để dứt khoát khước tử nàng đưa tay làm dấu thánh giá nước lên bàn thờ và thị thầm lạy chúa xin tha tội cho con và, và nàng cứ quỳ yên như pho tượng nước mắt tự dâng trào ra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 Vì tôn giáo và vô thần không thể sống chung Mà ra đi thì càng bất băng Bởi những quyến rũ của xã hội tự do Thường làm con người thay đổi Trâm cứ phân vân, chập chờn, Cả trong giấc ngủ Cũng có lúc giật mình tức giấc Vì chưa biết tính sao để trả lời địch Mấy ngày kế tiếp Trâm không bước chân ra khỏi nhà dòng Công việc giao hàng Nàng nhờ một nữ tu lớn tuổi hơn đảm trách thay cho vài hôm